Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các em rể của Duy cũng có mặt, cùng chạy lao ra ôm lấy Duy, mừng mừng tủi tủi. Ngay hôm sau, Duy đón thầy về làm lễ cầu siêu thật lớn cho mẹ tại nhà, xong hết mọi thủ tục, Hiên mới bảo. Đằng nào thì mẹ cũng mất rồi, nhưng mà các em sợ nhất là anh bị bắt. Người anh gầy gò như thế này, mà lọt vào tay công an, thì có vẻ được, cũng uống thuốc cả đời, chưa lại sức á. May nhờ trời thương anh được thả. Duy ngắt lời. Anh ấy thì anh tin chắc là vong linh của mẹ phù hộ cho anh. Cả hai cô em gái cùng gật đầu, hai cô đều mới lấy chồng nhưng chưa ai có con, hôm nay đoàn tụ giống như hai năm trước còn ở chung nhà với mẹ và Duy. Duy Bảo Hiên nhờ công an phát hiện được tội phạm, anh mới được tha và nhất là của cải đã mất lại lấy lại được. Bây giờ em đem 10 cây vàng sang bếu Thiếu quý Vũ gọi là chút quà bồi dưỡng để cảm ơn họ. Nghe Duy nói, Kỷ Trọng Hiên giật mình đưa mắt nhìn vợ. Hiên hiểu ý, vội dè dặt hỏi Duy: à, "Anh Duy ơi, 10 cây vàng có có có nhiều quá không anh?" Duy đã tính sẵn trong đầu vội đáp: "Tất nhiên là nhiều chứ, nhưng các em thử tính xem. Anh được tha Rồi của quả cái mình bị mất trộm lại trả về cho mình. Biết họ có 10 cây cũng là xứng đáng. Hai cô em Hiên và Hảo đều gật đầu nhất trí, chẳng những thế cô út Hảo còn nhấn mạnh, "Đúng rồi, anh Duy nói đúng rồi. Giả như mà có phải bán nhà để chạy án cho anh thì chúng em cũng vẫn phải làm cơ mà. Bây giờ anh được tha về rồi, không tốn đồng nào mà tiếc gì 10 cây vàng chị Hiên." Hiên hiểu ra, quay nhìn chồng gật đầu bảo Ô thôi thì anh tính thế cũng phải. Vẫn biết thời buổi bây giờ thì 10 cây vàng nó nó cũng to lắm. Ồ nhưng mà thôi, to thì to, mình phải tỏ ra là mình biết điều. Nội cái chuyện mà họ tịch thu lại tất cả tiền vàng rồi nữ trang của ông thừa lấy của mẹ mình. Bây giờ họ coi như họ họ giấu luôn thì không giá lại thì mình cũng đâu làm gì được đâu. Mà mà mà mà, mà, mà đòi Hiền phân tích rõ như thế mà hai ông em rể của Duy vẫn đứng yên không bày tỏ một chút phản đồng. Tuy chẳng nói ra nhưng cả hai đều thấy số tiền bồi dưỡng cho công an như thế là quá vi phạm, nhất là Kỷ trong thâm sâu không vui chút nào, ngay từ lúc Duy được trả tự do. Từ hôm mẹ vợ bị giết rồi thêm anh vợ bị bắt, Kỷ coi như cái tài sản này, cái cơ hiệu này đương nhiên sẽ thuộc về vợ chồng Kỷ. Bở Hiên là người lớn nhất còn lại trong gia đình. Duy Ty là con trai trưởng nhưng chưa có gia đình, giờ này lại bị bắt về tội giết mẹ thì không trông mong gì có ngày thấy lại ánh sáng tự do. Nhẹ lắm cũng tủ trung thân, nhưng cứ sự thường là Duy sẽ bị tử hình. Cái hiệu Kim Ngư này ai sẽ kế thừa nếu không phải là vợ chồng Hiên? Niềm vui trong lòng Kỳ mới chấm nở được có mấy ngày thì duy lù lù trở về. Cái thế thượng phong mỏng mắt hẳn để trả lại vị trí anh cả là Duy. Bố mẹ mất cật thì Duy mới đích thực là quyền huynh thế phụ mà hai cô em ngoan ngoãn nghe theo. Nhịn không được, Kỳ hỏi Duy: "Thế anh có định bán căn hộ này không?" Mẹ mất rồi thì giữ cửa hàng này làm gì, anh trong nơm. Ích kỳ chỉ muốn duy bán tiệm rồi đem hết tài sản bà Kim Ngư để lại chia đều làm 3 phần, trong đó có vợ kỳ là Hiên. Nhưng Duy nhìn các em thành thất bảo. Anh chưa tính gì cả, mẹ mới nằm xuống mà. Nếu có thì cũng phải chờ sau 49 ngày làm lễ cho mẹ xong đã. Ngược với Kỳ, cô Út hảo thì lại sợ duy bán nhà vì không muốn lưu lại nơi mẹ đã chết nên cô vội chen vào. "Thôi anh ơi, bây giờ giá nhà nó đang xuống lắm, bán lúc này lỗ chết." Duy giải thích. "Nhà chỗ khác mới xuống giá, chứ mặt tiền phố huyện này thì có bao giờ sợ lỗ. Còn điều là anh chưa có tính là bán thì thì cả." Kỳ ấm ức lắm, nhưng rể là người ngoài nên gã chỉ xuôi vợ, đứng lên tranh đấu cho quyền lợi của mình chứ bản thân gã không có quyền trực tiếp can dự vào tài sản của bà Kim Ngư. Gã ghé tai Hiên bảo: "Chỉ vì ông Ji Ham trơ ham cá độ, bỏ mẹ nằm một mình nên mẹ mới bị giết. Bây giờ ông ấy lại hưởng nguyên cả cái tài sản của mẹ hay sao? Phải chia đều chứ." Kể một nhồi vào đầu Hiên mối ác cảm dành cho Ji để cất lên tiếng nói rằng Duy không xứng đáng hưởng tài sản. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net